Các bạn đang nghe tại té Không có tiếng trả lời Tôi đứng dậy bước vòng ra sau Thì phòng đã im liềm Cửa đã được khóa lại Khi tôi ra lại chỗ ngồi của mình Vừa làm việc được một lát Thì tôi lại nghe như Có tiếng của ai đang rù rì nói chuyện Giọng ra từ hướng bên phòng Hoặc về giải phòng bên phía tay phải của tôi Nhưng mà tôi không nghe rõ tiếng ai Hoặc đang nói gì Tôi tiếp tục làm việc, tuy trong lòng cũng hơi sợ sợ. Đột nhiên, một tiếng động mạnh phát ra từ ngoài hành lang đằng sau cánh cửa luôn luôn khóa để vào North station chỗ tôi ngồi. Tôi biết đó là tiếng toilet seat rơi xuống thành cầu. Toilet seat là cái nắp đẩy thành cầu đó, mình dựng lên, thì giống như nó rớt xuống đập xuống thành cầu, kêu một cái thật lớn, nó rơi mạnh lắm. Tôi nhìn qua phần kính trên khung cửa để xem có ai đi toilet không. Và tôi ngạc nhiên là cả ba phòng vệ sinh, cửa đều mở toan và đều không có bật đẹp. Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Lúc đó là 7 giờ 10 phút, buổi tối. Không còn chần chờ gì nữa, tôi vội vàng phóng ra khỏi tầng lầu này. Vì nếu có chuyện gì, không ai có thể nghe được tiếng tôi kêu cứu. Mấy hôm sau đó tôi bắt đầu dò hỏi mọi người, thì tôi nghe được rất nhiều câu chuyện. Anh y sĩ tên Phúc kể là thời gian đầu, khi anh ta mới làm việc ở đây, anh thường đi rất sớm, khoảng 5 giờ sáng, để gì? Để khỏi bị kẹt xe. Một hôm, anh đến sớm và một mình đang chuẩn bị hồ sơ bệnh nhân, thì anh chợt thấy có một làn khói trắng hình thù của một y tá mặc đồng phục thời xưa. Với chiếc áo đậm trắng và chiếc mũ trắng Cô y tá này đi xuyên qua bức tường Từ phòng này sang phòng khác Phúc Cách nói là anh ta đã thấy người y tá xưa này Hai lần trong hai dịp khác nhau Và từ đó anh ta đến sớm nhất là 6 giờ sáng Chứ không đi sớm hơn nữa Người thứ hai kể cho tôi nghe Là anh dược sĩ người Mỹ Anh này nói rằng đôi khi có nhiều việc cần làm nên anh ta phải ở lại trẻ. Đã có mấy lần, anh đã nghe những âm thanh có két, có két từ cánh cửa mở ra từ phòng thí nghiệm. Một âm thanh không nhầm lẫn được khi có người mở cửa bước ra hay bước vào phòng này. Và anh biết chắc rằng ngay lúc ấy, anh là người duy nhất còn ở lại chỗ làm việc mà thôi. Người thứ ba kể cho tôi nghe là nhân viên lao dọn vệ sinh cho cả ba tầng lầu Chị là người mễ tay cơ Chị nói rằng sợ dĩ chị luôn luôn đeo cái earphone Tức là cái tai nghe để nghe nhạc lớn ở bên tai Vì chị cố tình không muốn nghe những cái tiếng động khác làm chị sợ Chị nói rằng nơi mà chị sợ nhất là tầng lầu thứ ba Nhất là những nơi như phòng thí nghiệm Vì chị vẫn nghe những tiếng nói chuyện xì xào ở đó rồi phòng khám bệnh ở vị trí đằng, đằng sau lưng chỗ tôi ngồi. Và đặc biệt là chị đã nghe cái tiếng rù rì vọng ra từ nhà vệ sinh sau cánh cửa mà cách nơi station là chỗ tôi làm việc chỉ có 6 mét. Người thứ tư mà tôi có dịp hỏi thăm chính là anh bảo vệ trực ca đẹp. Đúc đầu, khi tôi hỏi là có bao giờ thấy vong ở đây thì anh ta có vẻ ngần ngại không dám kể. Nhưng mà khi anh ta nghe tôi nói Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Nhưng tôi có nghe tiếng nói chuyện của ai đó Khi tôi đang làm việc một mình Anh ta nói Đó là chuyện thường Nó xảy ra vào ban đêm Nhưng mà hầu như chỉ là những tiếng động mà thôi Anh ta nói anh ta còn có nghe thấy Cái tiếng nồi niu khua vang trong cafeteria Cái tiếng khóc ở trong nhà vệ sinh trên tầng lầu 3 Có một điều lạ nữa là Không hiểu vì lý do gì mà trước Giáng sinh năm ngoái, tức là năm 2020, bỗng dưng cả ba nhà vệ sinh trên tầng lầu 3 của chúng tôi đều được sửa chữa lại mặc dù không có triệu chứng hư hỏng gì cả. Tôi cũng để ý là tất cả những nhà vệ sinh khác ở tầng 1 và 2 đều vẫn được giữ nguyên không bị sửa chữa. Sau khi nghe mọi người kể xong về những gì họ trải nghiệm ở đây, tôi đã không dám đi sớm về trễ nữa tôi cũng không dám ở lại một mình và nếu cần ở lại trễ để làm việc thì tôi dùng máy di tính của người tiếp tân ở nghe truyện hot nhất tại đọc truyện